Hồi các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả Th thiên hạ bà sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập thứ 8 V Hiệp Quan Sơn qua dòngng đọc của Nguyễn Thành trường tư bản nhằm khó tin rút lời tôi kiểu già, lại hiềm béo phản ứng quá chậm, vội vươn tay ra giật lấy tấm gương cổ quỷ khừ. Từ lúc tôi đẩy tấm gương cho tiền béo, đến khi cậu ta rơ gương lên soi ác quỷ, rồi tôn kiểu già lên tiếng nhắc nhở phải xoay ngược cường lại. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chẳng đợi, béo kịp hiểu ra mọi chuyện, tôi kiểu già đã giật tấm gương cổ trên tay, lật ngược lại, xoay mặt sau tấm gương ra phía ngoài. Lớn tiếng quát Bảo nhắm mắt lại Đồng thời Nhằm thẳng mũ đầu tiên trên lưng tôi Mà áp gương tới Tôi bị cây lưỡi giải thường Của con quỷ ấy siết cho nức nhối mềm mày Thấy trong tấm gương cổ Tỏa ra ánh sáng chói lòa Vội theo lời nhắm tịt mắt lại Nhưng đúng lúc hai mắt vờ khép Tôi chặt người thấy thoang thoảng Một mùi hương kỳ dị Tựa có tựa không Từ thời trẻ tôi đang nghiện thuốc khá nặng, lại hay uống rượu. Vì vậy khiu giác không được mẫn cảm lắm, nhưng vẫn nhận ra trong bộ đạo có mùi lá xộc lên mũi. Thứ mùi ấy chẳng khác nào hương đốt, khiến tôi giật bắn mình, lại cảm thấy hai mảnh bình phong bằng sứ mình đang ôm trong lòng bị người khác giật lấy. Vội vàng mở mắt ra nhìn, thì già, tôi kiểu ra tôn kiểu gia đã cầm trên tay cả gương cổ quỳ gừ Lần hai mảnh sứ có vẽ bản đồ Tôi sực hiểu ra Hỏng bét Lão già Tô Kiều Gia này Quả nhiên biết yêu thuật Chúng ta chúng phải tà pháp của lão rồi Còn mụ đô tiền kia nhất định Là trò ảo thuật chướng nhãn Chỉ có điều không thấy lão đốt thương thắp nến gì cả Lẽ nào còn có trò quỷ gì khác Rốt cuộc lão ta muốn làm gì đây thân thể tuyển béo phản ứng nhanh gấp mấy lần đầu óc. Thấy giáo sư Tôn giật ngưng động và mảnh bình phong sứ, rồi xoay người định chạy. Khẩu tà xác có thể dễ dàng để lạc thoát thân, liền vươn tay chụp về phía trước, đỉnh tóm lấy cổ áo giáo sư Tôn, đầm trong bộ sành lút luôn đầu xuống ngực. Chẳng ngờ, Tôn kiểu già ứng biến cực nhanh. Tuy ngoài 60 mà tân thủ không thua gì thanh niên. Và lại dường như lão sớm đã đoán được tuyển béo Sẽ ra tay cản đường Bèn đột ngột xoay người rớt chừng Vòng qua bên cạnh tuyển béo Đoạn lào vút ra phía sau cửa mộ Như một làn khói Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Thế bên dưới đâu phải đỗ tiên gì Chỉ có một người giấy Gấp bằng thư giấy cũ kỹ đã ngả vàng Liền ngoác miệng trời Tổ sư cái độ yêu nhân tôn lão kiểu Giết lời tôi bèn dồn sức Vào eo bật người dậy Cùng tuyên béo vung sảng công mình Tấp tảnh đuổi theo tôi kiểu ra Giáo sư Tôn chạy khá nhanh Nhưng dù gì Tuổi tác cũng đã cao Chân tay không được nhanh nhẹn như tôi và tuyên béo Mặt đã thấy đuổi càng lúc càng gần Đứng như chỉ vươn tay ra Là tóm được lão tà Nhưng ở chỗ ngoặt trong bộ đạo Lại đột nhiên xuất hiện mấy tấm ván quan tài gỗ Tôi kiểu ra dường như đã liệu trước Vội phóng chân nhảy qua Còn tôi và tuyển béo hoàn toàn không chuẩn bị Cùng lúc vấp ngã lộn nhào Tuyển béo chửi Mẹ cái đứa nào Mặc chân ông đi Chỉ nghe trong bộ đảo Vàng lên tiếng cười khẳng khạc quái dị Âm thanh này nghe rất quen tài Khiến tôi sực tình ngộ là con khỉ Ba Sơn của trung đoàn trưởng phòng. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước có ánh lửa bập bùng. Cái xác người đàn bà mặc áo trắng, đi giày đỏ đang bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. thành tro đến nơi. Con khỉ Ba Sơn ngồi chồm hổm bên cạnh. Thị già Trinh nó đã dùng tôn kiểu già đột thường giấu bên trong cái xác. Tôn kiểu già nghe thấy tiếng chúng tôi ngã ở đằng sau, Chạy đến cho cây xác cháy bùng bùng Liền ngoảnh đầu lại nhìn Lúc này Lao ta có một hành động khiến tôi càng lấy làm lạ Lao ta lấy miếng Quan sơn lệnh bài sáng lấp lánh Trong túi già Đeo vào thắt lưng mình lạnh lùng cười gần một tiếng Rồi cùng con khỉ ba sơn chạy ra phía cửa mộ Tôi bị hành động Của giáo sư tôn làm cho kinh hái Bò tòa dưới đất Quên cả đau đớn thấy bóng lưng của lão tà có phần giống mộ đỗ tiền kia. Quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Lẽ nào Giáo sư Tôn bị hồn ma của Trung đoàn Trưởng nhập vào rồi? Hay là Giáo sư Tôn thật đã chết? Người dẫn chúng tôi vào mộ cổ chính là Trung đoàn Trưởng Phong đã mất tích nhiều năm kia mạo danh. Đầu óc tôi rối bời, càng nghĩ càng thấy sợ, kinh hoàng đến nỗi không dám đuổi theo nữa. Tuyền Béo ngã một cú khá nặng, răng ken két vì đau. Vân Đàng bัง giặc Tôn Kiều Già không ngớt lời, đồng thời lớn tiếng hét gọi Út và Lây giường đang đợi bên ngoài, bảo bọn họ chặn tên phản đồ Tôn lão cử kia lại. Chẳng ngờ, bên cố mới lại nảy sinh. Tôn Kiều Già không chạy ra ngoài cửa mộ có treo đoạn long thạch, mà lại để con khỉ Ba Sơn cõng trìn lưng Lèo lên vách đá dựng đứng Lỗ chỗ như hàng động Rồi chui vào một sơn động chuẩn mất Sơ Dương và út đợi bên ngoài đã lâu Ngay thấy tiếng hét của tuyển béo Không biết xảy ra chuyện gì Trong lúc cuốn quyết Bèn mạo hiểm xông vào Hai người vừa vào mộ đảo Bông nghe đoàn Long Thạch rơi xuống dầm một tiếng Bịt kín hoàn toàn lối ra Sơ Dương chẳng buồn để ý đến tình hình phía sau Vội chạy thẳng đến trước mặt đỡ tôi dậy Anh, anh có bị thương không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Giám sư tốn đâu? Tuyền béo nhanh mồm nhanh miệng Đắc kể vắn tắt một lượt những sự việc vừa xảy ra Đó đoạn toan chui vào sơn động kia đuổi theo Nhưng lại phát hiện bên trong hàng động Đăn ra một khối đa lớn Cắt đứt đường truy đuổi Làm tuyền béo tức giận Nghiến răng kẹt kẹt Nhưng cũng chẳng làm được gì Sơn Dương và Út nghe xong đều cực kỳ kinh ngạc Sơn Dương hỏi tôi Giáo sư Tôn sao lại làm đếch chuyện này Ông ấy vẫn còn là giáo sư Tôn mà chúng ta quen biết chứ Tuyên Béo cũng hỏi tôi Nhật ơi, cậu sao thế Hình như là bị đạt kích khá mạnh phải không Cậu im lìm thế này Tôi hiểu được thâm trạng bi thống của cậu Chúng ta chỉ tạm thời để lão giải lửa thôi Mẹ cái con bà nó Núi không đổi chỗ Sông không thay dòng Tôi không tin không đổi kịp lão Đợi khi nào tóm được lão khốn này ạ Tuyền đeo này sẽ bóp cổ chết tươi lắm Suy nghĩ trong đầu tôi đang dối tùng Bị cả bọn hỏi liên tục Đành lắc đầu đáp Tôi chẳng bị đạt kích gì cả Chỉ là đang nghĩ xem Tôn học vũ kia rốt cuộc Đang làm trò gì thôi Tôi sớm đã nhận ra hành vi của lão có vẻ mờ ám Nhưng trước sau vẫn không tìm được chứng cứ trực tiếp Vì vậy mới tương kế tiệu kế Giống như bên cạnh chúng ta Có một con rắn độc ẩn núp Không ai biết nó núp ở đâu Mà con rắn độc này Bất cứ lúc nào Cũng có thể chui ra cắn người So với việc suốt dọc đường Phải nơm nớp đề phòng Mà cũng chẳng làm sao đề phòng cho hết được Chỉ bằng tìm cơ hội Nhờ rắn rời hang Mạo hiểm một phèn Để nó lộ mặt ra trước Nhưng giờ xem ra Chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ Tuyên béo nói Thôi Nhật ơi Cậu đừng chết rồi Vẫn cố làm bộ cưng rắn có được không Chúng ta ở đây có người ngoài đâu Cậu việc gì phải khó xử Bây giờ ấy Gương cổ quy khư và mảnh sứ Có bản đồ Đều đã bị cái thằng lão tôn kiểu dái cướp đi rồi Còn hỏi thường kế tiệu kế cái gì nữa Đúng là mất mẹ cà chi lẫn trài gì Tôi bảo tuyển béo Chúng ta từ lúc hiểu chuyện Đã biết tầm quan trọng của đấu tranh giai cấp rồi còn gì Đấu với trời Đấu với đất Đấu với người Niềm vui đấu tranh là vô cùng vô tận Tôn kiểu già Tùy tính toán sâu xa Nhưng lão ta đấu lại cương lĩnh đấu tranh Trong sách đỏ sao Tôi mà dễ bị người khác tính kế như thế à thì coi như Quảng Công đọc hơn 1.000 lần bốn quyền hồng văn của Mao Chủ tịch rồi còn gì. Sơ Lê Dương nói, anh nhất đừng vòng vo nữa. Anh phát hiện Giáo sư Tôn có điều gì mở ám tới lúc nào vậy? Thực ra, lúc trước em cũng hơi nghi ngờ. Nhưng non thần sắc ông ta tuyệt đối không giống kẻ dở trọc, trá ngụy Không biết trên người ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi dẫn cả bọn... Trở lại chưa có vô số quan tài nhỏ Kể ra thì Tôi bắt đầu nghi ngờ tôn kiểu gia Từ lúc láo ta chỉ cho tiền béo Tìm có quan tài sơn son Trong động loạn táng Trong động loạn táng ấy Đang lẽ không có quan quách mình khí Làm vậy không hợp với quy chế mài táng Nhưng lúc đó Tôi không vạch trần ngày Ngược lại còn giả vờ tin theo Con người tôn học vũ này Cao Minh ở chỗ Dù nói dối thế nào Cũng vẫn thản nhiên như không Thâm tàng bất lộ Trẻ mặt hết thầy mọi người ở đây Chỉ là không biết lão có sử dụng Loại phương thuật nào hay không nữa Tuy rằng từ đầu chi cuối Tôi vẫn không dám xác định Tôn Kiều ra giờ trò Nhưng tôi đã phát hiện Ra rất nhiều chi tiết chứng minh rằng Có thể lão từng tiến vào Ngôi mộ cổ ô dương vương này Thậm chí Còn thuộc lào lào cả đoạn, quan Sơn chỉ bề phú, Câu được cầu chẳng kìa, Có điều lao che giấu trần tướng quá giỏi, Quyệt không để lòi đuôi ra cho người ta tóm mặt thôi. Sê Lê Dương không muốn tin lòng người lại hiểm ác đến thế, Nhưng bằng chứng đã rành rành như núi, Chuyện đến nước này, Cùng không thể không tin được, Cầu thở dài nói, Hey, thực ra từ khi nhặt được cuốn sổ ghi chép Ở bảo tàng tự nhiên thiên tân Em đã cảm thấy chuyện này Có gì đó là lạ Nhưng ông ta lại lợi dụng tâm lý nôn nóng Tìm kiếm đơn đỉnh trong mộ cổ của chúng ta Điều đây đúng là một âm mưu Thì có lẽ mầm hỏa Đã được chôn xuống từ cuốn sổ ấy rồi Tôi nói Tôn kiểu già là người như thế nào Trên người lão ta Tại sao lại xuất hiện đốm sắc và thi trùng? Ý đồ thực sự của lão ta là gì? Tại sao lão ta lại biết những yêu thuật đã thất truyền từ lâu như thế? Thậm chí, lão ta là người hay quỷ, chúng ta cũng không thể đoán được. Nhưng sau lưng lão ta, chắc chắn có ẩn giấu bí mật cực kỳ thâm sâu. Chỉ nghĩ thôi, cũng đủ khiến người ta phát sợ. Anh chỉ cảm thấy... Nếu không tìm được cơ hội khiến lão ta lộ mặt Có thể sẽ còn phải đối diện với nguy hiểm lớn gấp bội Còn nguyên nhân làm anh thích sợ Một phần lớn là vì Không biết lão ta muốn làm gì Một khi biết được rồi Chúng ta còn sợ quái gì cái lão khọm giải nữa Tuyên béo nói <cười> Vì vậy cũng mới tương kế tiệu kế Đem cả gương cổ và bàn đầu ra làm mồi Bản thân chúng ta cũng bị vây khốn Ở nơi không thấy mặt trời này mà chủ tịch năm xưa dạy chúng ta Phải biết giữ gìn mình trước Rồi mới tìm cơ hội Tiêu diệt kẻ địch cơ mà Tôi bảo cả bọn Không thả con sàn sắt Thì sao bắt được con cá dù Và rồi nếu không Lấy gương cổ quy khư ra Thì cũng không biết vật này Có tác dụng lớn như thế nào Với lão ta Đã coi tâm gương ấy như mỗi câu Thì sớm muộn Cũng có lúc chúng ta thu dây về thôi Thực ra Trước khi tiến vào mộ đảo này Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách Nhưng xét thấy nơi đây Nửa như hang ngầm Nửa như thông đạo Tùy có suối ngầm chảy qua Sông từ các nơi trong mộ thất Có thể phát hiện Hình thế phong thủy nơi này Đã bị phá rồi Lòng khí tựa có tựa không Dầu có cảm bẫy thật Cùng không thể phát huy tác dụng gì Vì vậy cơ quan vũ hầu tặng binh đồ giật có thể là giả Ngoài ra Địa tiên phong xoáy cổ Tuy tự xưng là tiên Nhưng dù sao Cũng chỉ là một tay cường hào ở địa phương Không phải vương hầu gì Trời chặt đã có năng lực Xây dựng những cơ quan cảm bẫy quỳ mô lớn Từ hành vi của giáo sư Tôn có thể nhận thấy Chắc chắn trong bộ cổ ô Dương Vương Có dấu một tấm bản đồ Nội dung trong đó có nhắc đến thôn địa tiên Nhưng dựa vào bản lĩnh của mình Lóc không đoán ra được huyền cơ của đoạn Quan Sơn chỉ mê phú cuối cùng Bên trong quan tài nhỏ này Cũng không có ám khí gì cả Chỉ có điều Bản đồ thật bị Quan Sơn thai bào Chia già giấu vào trong đó Khiến người ta khó lòng phân biệt được mà thôi. Để thử xem rắc sư tôn có mưu đồ gì hay không. Tôi đã cố ý tạo ra sơ hở. Mà chiếc quan tài có giấu tấm bản đồ giả ra. Lão già khốn nạn này quả nhiên trùng kế. Lúc này bản đồ thật kia vẫn còn ngủ yên trong quan tài, trừ ai động tới. Bắt lần lượt là Hưu, sinh, thường, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, sinh môn trong chú dịch lại có hai tướng âm dương, khai ở quẻ chấn, kinh ở quẻ cấn. Trong hai cố quan tài đá có khắc tiêu ký quẻ chấn và quẻ cấn. Mới là bản đồ thôn địa tiên thực sự. Chị cần có thứ này trong tay, sợ gì lão khọm già Không tự chui đầu vào lưới Tuyên béo bật ngón cái tán thưởng <cười> Vẫn là tư lệnh nhất của chúng ta Miêu kế thâm sâu Thế này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi Bỏ mồi thơm câu cá lớn Lao khôn họ tôn kia Tự cho mình đã thành công Nào ngờ lại vớ tấm bản đồ giả Mà coi như thật Giờ có hôi cũng chẳng kịp nữa rồi Sơ Lê Dương lại như mày nói Đầu óc anh Nhân tuy rất nhanh nhảy Nhưng cơ quan vũ hậu tặng binh đồ ở đây là thật hay là giả Bây giờ anh cũng không dám khẳng định đúng không Vậy mà anh vẫn mạo hiểm lấy bản đồ giả ra Thế có khác nào đem mạng mình ra đánh cược chứ Đúng là đồ còn bạc mà Tôi tự biết lần này Đúng là đã đặt cược quá lớn Sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Bước một bước đầu tiên là không thể quay đầu. Bốn người chúng tôi chỉ bị vây khốn trong bộ đạo này. Đã là cực kỳ may mắn rồi. Nghe vậy nhưng tôi vẫn nói cứng. Thời cờ thoát cái sẽ qua. Sau này còn có cơ hội hay không cũng không biết. Nếu không liệu mạng đánh cược một phen, do chúng ta vẫn không thể biết được Trần Tướng nè. Sơ Lê Dương cũng không nói thêm gì nữa Chỉ dặn dò Nếu sau này còn gặp phải chuyện như vậy Anh phải nghĩ kỹ hơn Rồi hãy làm nhé Đừng để em lúc nào cũng phải lo lắng thay anh nữa Tôi lấy làm cảm động Vẫn là Sơ Lê Dương lo cho tôi nhất Đang định bảo cô Sau này ngoài việc để tóc bồng bành ra Anh chỉ nghe lời mình em thôi Thì lại bị Tuyền Béo chen vào ngắt lời Cầu ta hận giáo sư Tôn đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, kẹt, thúc giục tôi mau mau tìm ra bản đồ thật, rồi đến quét sạch thôn địa tiên, không để cho lão khọm già kia thứ gì hết. Tôi đánh dẫn cả bọn đi tìm hai khối quan tài đá có khắc ký hiệu quẻ chấn và quẻ cấn. Bật nắp ra, thấy bên trong là hai mảnh sứ giống hệt hai mảnh lúc nãy. Ghép lại tới hình vẽ bên trên, Gần như tương đồng Nhưng không có bài từ cổ kia Thay vào đấy Là một đồ án chẳng chịt phức tạp Nội dung hết sức quái gì Cảnh tượng vẽ trên mảnh sứ này Ngoài thôn lạng ở trốn thâm sơn kia Còn có hai phần khác Một bên là đầu người Bên còn lại là một cốt quan tài không có nắp nghiêng đi một góc 45 độ có thể nhìn thấy trong quan tài là một cái xác không đầu, phương vị thi thể đồng nhất với cái đầu người lơ lượng kia, hẳn là cùng một người chết bị đầu lìa khỏi cổ. Nhưng hình vẽ khác trên mảnh xứ đều là núi sông thôn làng, hệt như tranh vẽ bình thường thời Minh Thanh, không hề giống bản đồ. Còn quan tài và đồng người, Rốt cuộc là ý gì đây Những gì thấy trên hai mảnh sứ hoàn toàn Nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi Trong lòng tôi vô cùng khó hiểu nghiền ngẫm mài Không ra nội dung bên trong Chẳng nhé cầu Hay cho đại vương Có thân không đầu Trong quan sơn chỉ mề phú Chính là chỉ quan tài Và đầu lâu trong hình vẽ này mộ cổ địa tiên rốt cuộc chôn dấu ở nơi nào. Thật đúng là Khê Ngự Tà nghĩ nát cả óc không ra. Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài mộ đạo vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề như sấm động. Chúng tôi vội giảo bước ra xem thử, liền trông khối đá nghìn cân bịt kín lối ra kia đang chậm chậm nâng lên. Giáo mặt mũi xa sầm Đứng yên như phỗng trước cửa mộ Nhưng con khỉ ba sơn vừa nãy Cóng lao ta chạy trốn Lại không thấy đầu nữa Tôi thầm cười gần một tiếng quả niên Không ngoài dự đoán Tôn kiểu già lấy phải bản đồ giả Chắc chắn sẽ phải quay lại Tìm chúng tôi Nhưng không ngờ lao ta Lại tự chui đầu vào lưới thế này Tôi bèn tăng cường cảnh giác đề phòng Xong ngoài mặt, vẫn tỏ ra thong rong điểm tĩnh Dẫn cả bọn ra ngoài đoàn cất tiếng chào hỏi Tôn kiểu ra, chúng ta lại gặp nhau nhanh quá nhỉ Lúc này, sao ông đi vội vàng quá vậy Bọn tôi còn tưởng nhà ông bị cháy nơi cơ đệ Giáo sư Tôn nghe thấy tôi châm chọc Nhưng không tỏ ra thái độ gì Tuyền béo thế thế lại càng nổi điên đập tức bước lên trước, túm cổ đòi lão ta giải thích. Hàn Học nói, "Trình xanh của chúng tôi thế nào? Hẳn ông đã rõ, chắc chắn ông đỉnh ngoan cố đến cùng, tự đoạn với quần chúng nhân dân rồi. Giờ thế tôi đây, không chẳng thèm phí lời với ông nữa. Hôm nay đại ra đây cho ông nếm mùi, cô lòng bàn chân cho ông đứt hơi mà chết luôn ấy." Nó đoạn cậu ta chuẩn bị lột giày Giáp sư Tôn ra, ăn tuy đeo lại bà cậu tác tạm thời đừng thực hiện truyền chính dân chủ nhân dân vội đoàn nói với giáo sư Tồn ông đã quay lại chắc hẳn trong lòng cũng hiểu hậu quả là như thế nào nếu vẫn còn định bịa tạc mấy lời dối trá dơ dần nữa thì tôi khuyên ông nên thôi đi cho khỏi mất công cô Gi giáo sư Tồn không hề kinh hoàng ngược lại còn lộ vẻ bi thương khó có thể hình dung Thấp giọng nói Nếu cậu cho rằng Tôi có lòng lừa gạt các cô các cậu Thì tốt nhất Đừng hỏi gì cả Bằng không Nếu tôi thật lòng thật dạ trả lời Các cô các cậu Lại không thể tiếp nhận đâu Sư Lệ Dương nghe lão ta Nói năng kỳ cục Bèn hỏi Ông cứ thử nói cho chúng tôi xem Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trong hẻm núi quan tài này Thực sự có mộ cổ địa tiên hay không vậy? Giáo sư Tôn thở dài, chậm rãi nói bằng giọng nặng nề. Thực ra, từ lúc tiến vào ngôi mộ cổ Ô Dương Vương này, các cô, các cậu đều đã chết rồi. Chỉ có điều bản thân các cô, các cậu chưa phát giác ra mặt thôi. Các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, gặp chào MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.